các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thừng rồi. Ừ. Cô lên tiếng trả lời rồi mở mắt ra. Anh lại cúi đầu nhìn cô, tiêm cô nhanh chóng nhảy bừng bừng. Anh rời khỏi thất nưng của cô rồi dịu dàng vén tóc của cô ra phía sau. Hoay Kỳ, bảo bối à? Một câu gọi nũng nịu cất lên, đánh tan giây phút đẹp đẽ ấy, Ninh Ninh quay đầu lại thấy một cô gái mặc một bộ lễ phục màu đen, chân mang giày cao gót, tiến đến bên cạnh Hoay Kỳ ôm lấy anh. Rồi hôn lên môi anh một cái Đã lâu không gặp Cậu về lốt ăn cho lấy kia nào đó Tại sao lại không cho mình biết hả Xin chào, Sheila Ngoài kỳ nhách môi có một chút bất đắc dĩ mà cười cười Nình nình trường mắt nhìn cô gái xinh đẹp Đang hôn môi anh Trong nháy mắt một cỗ ghen tuông dâng lên Cô biết chính mình không nên có loại cảm giác như thế này Muốn rút tay ra khỏi tay anh Thì lại bị anh gắt cao cầm lấy không chịu buông Cô gái này là Cô gái xinh đẹp ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ninh Ninh, cảm thấy hứng thú mà nhíu mày lại. "Ông Dương Ninh Ninh, bạn gái đi cùng với tôi." Hoài Kỳ mỉm cười thay hai người giới thiệu. "Chào Lasander." Cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh dương đưa tay vẫy vẫy ngọt ngào cười. "Xin chào," cô gái ngọt ngào. "Xin chào." Ninh Ninh lạnh lùng chào đáp, thời muốn rút tay ra, nhưng Hoài Kỳ vẫn là không chịu buông tay. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh rồi mở miệng nói. Thật là xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Anh nhìn cô chầm mặt 2 giây rồi mới mỉm cười. Cuối người ở bên tay cô thấp giọng nói. Chúng ta nên nói chuyện một lát. Tôi không thích. Cô mỉm cười đè thấp âm lượng. Anh tưởng nghĩ em muốn trở thành bạn của anh chứ. Anh dịu dàng cất lời. Em biết không, em cũng chỉ là bạn anh. Vậy thì hiện tại anh đang làm cái gì thế hả? Bây giờ anh phát hiện ý tưởng này không thể thực hiện được. Anh đã từng cố gắng, nhưng em lại xuất hiện ở trước mặt anh. Bản thân anh vuốt nhẹ sống lưng cổ cô. "Em có biết không, chúng ta hiện tại không thể là bạn bình thường được nữa. Tôi chỉ là cùng với Bạch Văn đến đây để tìm Khấu ca." Nhìn tới ánh mắt tò mò của Sa La, Ninh Ninh ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. "Anh đừng nên nói chuyện này ở đây chứ." "Anh đã nói rồi, anh muốn cùng em nói chuyện, nhưng em lại đang muốn cãi nhau với anh." "Tôi không có." Cô cắn môi tức giận, anh cười khẽ ra tiếng lại ghé sát bên tai cô cất lời. Anh nghĩ chúng ta nên từ hẹn hò xem. Tôi nghĩ không đến chuyện này đâu. Vậy thì em hãy bắt đầu suy nghĩ đi. Em không nên ghen. Cela là bạn của mẹ anh. Cô ấy năm nay đã 40 tuổi rồi. Tôi không có. Cô nhanh chóng rối lòng vô nhận, lại nhìn không được mà nhìn về phía Cela. Anh nhẹ giọng mà cười nhẹ. Anh biết em đang suy nghĩ gì. Cô ấy trông rất là trẻ có đúng không? Đó là nhờ vào kỹ thuật thẩm mỹ ngày nay đó. Tôi đã nói là tôi không có mà. Cô rốt cuộc cường cười, không thể chú ý đến hành vi quái dị của anh. Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Trước mặt mọi người đem cô để đùa giỡn sao? Thật là đáng giận mà. Là kẻ lừa đảo thôi. Anh ý cười càng sâu, có một chút thẹn quá thành giận, Ninh Ninh rốt mạnh tay lại rồi giấu hồ nói: "Mao Bồn à, hãy đồng ý với anh, em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Anh đúng là điên rồi. Có lẽ là vậy." Nụ cười của anh có một chút vô gì Còn người vốn là điên cuồng như thế, em có biết ngay lúc này đấy anh muốn hôn em không? Cái tên này từ khi nào lại háo sắc như thế chứ? Hay là bản tính của anh vốn là như vậy? Ninh Ninh trừng mắt liếc anh, trên mặt anh hiện ra nụ cười mê người, ánh mắt sâu hút, cổ họng cô căng thẳng, tìm đập lại tự dưng nhanh hơn, không dám nhìn lại gương mặt khiến cho người khác mất hồn có anh, cô rơi tầm mắt thấp giọng mà nhượng bộ. Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Anh bây giờ có thể buông tay được chứ? Đừng nhịn. Anh nhé mắt mìm cười bương tay, Ninh Ninh nhẹ nhàng thờ ra. Mới vừa xoay người lại, anh trong nhé mắt chụp lấy cánh tay cô kéo. Trước mặt mọi người, anh hôn cô. Ninh Ninh trứng lớn mắt, không thể cống chế mặt mình nhanh chóng thỏa bừng. Anh nâng lấy cầm cổ cô rồi mìm cười. Bà bối à, anh sẽ nhớ em lắm đó. Đi nhanh về nhanh có được hay không? Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng mọi người bên cạnh đều đang nhìn. Cô đang phải nhịn cảm giác tức giận, chỉ muốn đá anh một cái. Rồi vội vàng xoay người mà rời đi. Rất là có ca tính nha. Sao là uống một ngụm xâm banh, nhú ngoài cười nói. Kém gì một chút? Anh ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà mở miệng. Có phải không gì sao là? Cái đứa nhóc này đã bảo đừng gọi ta là gì nữa mà. Sao là oán dần hai câu, nhịn không được lại hỏi thăm anh. Cô gái phương đông kia tại sao lại đến đây chứ? Diện mạo cùng ca tính rất hợp với chủ đề kiết tay lần này đó. Cô ấy đối với việc làm người mẫu không có hương thú đâu. Hoài Kỳ cầm một ly sâm panh từ chai rượu phục vụ bên cạnh, mở miệng đánh gãy lời cô. "Này, tại đâu có." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net